Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà vừa thúc giục Ăn mau đi Mà dù mẹ tôi nấu không phải là cao lương mỹ vị Nhưng ít nhất so với sữa tươi của anh còn tốt hơn đó Sữa tươi có gì là không tốt chứ Chẳng biết tại sao đối với cô Tể tiểu khải không đối xử lạnh lùng với những người khác Ngược lại lại không ngừng giải thích hoặc là tranh cãi Một bên đường dĩ kỳ ăn vội vàng như là hồ đói Cho dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi đối lại Nhưng giờ phút này Không có thừa miệng để mà nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng e a đừng bày tỏ mình không đồng ý. Làm như không nghe thấy những e a kia, Tề Thiệu Khải không giống như cô là từng ăn hùng hục, ngược lại ăn rất là từ tốn, nhai kỹ, nuốt chậm. Thành thật mà nói, tô mì nóng này cũng không phải là dùng nguyên liệu cao cấp gì để nấu, cũng không phải ăn xong sẽ xuất hiện tiền nữ xuống hẻm múa, chẳng qua là sợi mì cải trắng, cộng thêm nước cà chua cùng cá ngừ hộp làm cho anh ăn xong cảm thấy ấm áp hơn. "Như thế nào, có ngon không?" Từ Dịp vừa nuốt xuống, đừng dĩ kỳ hài thâm. "Thật là ngon." Nhẹ nhàng anh thấp giọng thì thầm, quỳ xuống nhìn để che giấu điều gì đó. "Tô mì này vừa đơn thuần lại vừa bình dị, làm cho anh nhớ tới mùi vị đã lãng quên. Ăn ngon thì ăn thêm một chút đi, nếu như không đủ thì nhà tôi còn một nồi lớn nữa nha." Vừa nói vừa cúi đầu ăn. Cô hoàn toàn không nhận thấy được vẻ các thường của người đàn ông ở bên cạnh. Khải anh nâng lên khóe miệng, nhìn sân đã được dọn gọn gàng, vỗng dưng tề tiệu khải khẽ hỏi thăm. Vì sao lại muốn sở sang lại nhà này? Anh nghĩ nhất định cô có nguyên nhân quan trọng, nếu không sẽ không kiên trì đến như vậy. Nghe thế vậy thì đừng dĩ kỳ dừng lại một chút, từ từ uống một hớp canh rồi nhìn góc cây lựu. Cô chậm rãi nói. Bởi vì tôi muốn ăn lựu. Ăn lựu ư? Nhìn theo tầm mắt của cô chỉ có cái cây đang ra trái liệu, chỉ là Tề Thiệu Khải cảm thấy lý do này không đủ sức thuyết phục mà hừ nhẹ. Muốn ăn liệu thì có thể mua, không cần phí sức như vậy. Mua thì tôi không cần, phải là quả từ cây này ra mới được. Cô vô cùng kiên trì. Tại sao chứ? Đuôi lông mày của anh khẽ nhích lên mà tò mò. Bởi vì cốc kiều liệu này có mùi vị của tuổi thơ, cũng là hương vị quả cha nữa. Con mắt ươn ướt, Đường Dĩ Kỳ khẽ cười. Cha ư? Ừ khẽ gật đầu cô nhớ lại tuổi thơ, ánh mắt mơ mơ màng màng mà kể lại. Khi hai chị em chúng tôi còn nhỏ, thể cha tôi đã qua đời. Đối với ông ấy tôi không có ấn tượng gì cả, nhưng mà bác Trương chính là trụ cột của ngôi nhà này, tự nhà đã rất thương hai chị em tôi. Trong trí tưởng tượng của tôi, hình ảnh người cha đại khái cũng sẽ giống như ông ấy, trong lòng lúc nào cũng coi ông ấy chính là cha của mình. Bác Trương rất thích trồng cây cỏ, khi ông ấy chăm sóc khu vườn này, Cây cối luôn tươi tốt tanh tươi Hơn nữa cây lựu kia cũng luôn cho ra những quả lựu lớn Từ nhỏ đến lớn mỗi khi quả chín Tôi đều sang cùng với bác Trương hái về ăn Cho nên vị chua chua ngọt ngọt của cây lựu này Chính là hương vị tuổi thơ của tôi Cũng là mùi vị của cha Nói xong cô đò mặt Không biết tại sao cô lại nói những điều thầm kín trong lòng này Đó cũng là những cảm xúc thật sự trong tâm của cô Yên lặng đưa mắt nhìn cô Tê Tiệu Khải cũng không nói gì mà cuối đầu tiếp tục ăn nhưng trong lòng anh rất sợ, bắt đầu từ bây giờ sẽ cho cô tự do ra vào sân vườn này. Trên tấm ván ở hành lang, hai người không nói chuyện với nhau nữa, lặng lặng song vai ngồi ăn mì, nhưng trong lòng hai người đều là hình ảnh nên những điều khó nói. "Mà đúng rồi, cỏ dại trong sân này tôi gần như đã dọn sạch rồi, chiều chúng ta cùng đến tiệm cây cảnh mua một ít về trồng nha." Ăn xong tô mì, đừng dĩ kỳ ở lên một tiếng khi đã ăn no, cuối cùng tôi cười mà lên tiếng cái gì được gọi là chúng ta chứ? Phát hiện không biết vì sao mình lại bị gộp lại với cô ấy như vậy, Tề Tiêu Khải bình tĩnh nhìn cô, mặt có một chút thái độ hỏi. Tại sao tôi phải đi cùng chứ? Tại sao ư? Giống như cảm thấy vấn đề của anh rất là ngu xuẩn, Đường Dĩ Kỳ trợn mắt nhìn vẻ mặt như là tố cáo. Thứ nhất là sân của anh, đương nhiên anh cũng phải tự mình đi chọn loại cây mà anh thích về trồng rồi. Thứ hai anh không đi thì ai trả tiền? Tôi đã hy sinh miễn phí công sức Anh có thể để tôi tự móc tiền tối trai chứ? Tôi chỉ là một người nhỏ bé đi làm thuê rất là nghèo nha. Im lặng, Tề Tiêu Khải tuyệt vọng phát hiện lý do của cô quá mức là đầy đủ, khiến cho anh không tìm được lời nào để mà phản bác. Chẳng lẽ buổi chiều phải cùng cô đi đến tiệm tây cảnh sao? Nhưng anh chỉ muốn nằm ở trên giường thôi. Thật ra thì anh là trạch nam sao? Sau khi bắt đến tiệm làm vườn, ôm hơn nửa đống mà chính anh cũng không thể nói rõ là có thích hay là không thích. Chẳng qua là chọn đại cây về trồng. Hơn một tháng sau vào một buổi tối ngày nọ, khi tê tiệu khai ngồi trước máy tính nhìn thị trường chứng khoán nước ngoài, thì ngay sau lưng bỗng truyền tới một câu như vậy, làm cho anh không biết nên trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net